Trần 8 Cái chết bất ngờ của Hồng Diệp Minh Khiến phía cảnh sát cực kỳ đau độc Áp lực từ dư luận xã hội là rất lớn Vụ án Hồ Quốc Hào Vẫn chưa có bước tiến triển Thì lại xảy ra chuyện Hồng Diệp Minh Bị sát hại ngay tại phòng làm việc Hai vụ án xảy ra trong chưa đầy nửa tháng Những người bị giết Đều là nhân vật tiếng tăm Trong giới đầu tư bất động sản lĩnh Nam Hơn nữa, trước khi chết, họ đều nhận được tờ giấy khổ A4 kỳ lạ Buổi chiều ngay ngày hôm đó, Cục Công an Khu Y lập tức triển khai cuộc họp phân tích án. Cục trưởng Cục Trinh sát Hình sự Uông cũng tham gia và truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Pháp luật Hành chính thành phố. Cục trưởng Uông người không cao lắm, mái tóc cắt ngắn, ông mặc chiếc áo sơ mi cổ vẻ màu xanh, quần âu màu nhạt, thái độ rất nghiêm túc. Buổi họp cuối cùng đi đến quyết định cùng một lúc song hành điều tra hai vụ án Hồ Quốc Hảo và Hồng Diệp Minh. Cục trưởng Ngũ Kiến, Cục Công an Khu Y là tổ trưởng tổ chuyên án, đích thần phụ trách những vụ án này. Đội trưởng Thôi Đại Cân làm tổ phó, Cục Trinh sát Hình sự Thành phố sẽ điều thêm cán bộ giàu kinh nghiệm về tăng cường lực lượng. Toàn bộ xuất kích, hạn định nội trong một tháng phải phá xong hai vụ án lớn này. Đối mặt với sự chú ý của dư luận và thời hạn phá án của lãnh đạo công an, Đội trưởng Thôi cảm thấy áp lực lớn đang đè nặng lên mình. Trên thực tế, cái chết của Hồng Diệp Minh đã được báo trước. Trong phía cảnh sát lại không hề coi trọng. Nếu như họ thực sự chú ý thì biết đâu đã ngăn chặn được cái chết này. Đội trưởng Thôi tự đáy lòng cảm thấy vô cùng hối tiếc. Có lẽ Hồng Diệp Minh đang che giấu điều gì đó với cảnh sát mới dẫn đến kết cục bi thảm của ông ta. Nhưng đó không phải là lý do dẫn đến những sai lầm của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trong buổi phân tích án, Cục trưởng ngũ đã nhấn mạnh vật chứng quan trọng phát hiện tại hiện trường nơi Hồng Dực Minh bị sát hại. Phòng kỹ thuật trinh sát hình sự đã giám định chất liệu tờ giấy A4 trong ngăn kéo và làm việc của Hồng Việt Minh và cỡ giấy A4 phát hiện trong túi sách Hồ Quốc Hảo là cùng một kích cỡ. Giấy số 4202791 cũng giống hệt nhau. biểu tượng giống hình chữ U. Những người trong đội cảnh sát hình sự quen gọi là Hồng Tháp Sơn, được vẽ bằng bút, hình dáng nét bút tương đối giống nhau do đó có thể phán đoán hai tờ giấy này đều do một hung thủ hay một nhóm đối tượng tạo ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hồ Quốc Hào và Hồng Diệp Minh có liên quan mật thiết với nhau giải đáp được biểu tượng Hồng Tháp Sơn và ý nghĩa của giấy số là câu thèn chốt trong quá trình phá án ngoài ra cách thức gây án được lên kế hoạch hết sức chi tiết sử dụng độc tố đưa vào trong chiếc kẹo chocolate nhân rượu để sát hại mục tiêu là phương pháp Tùy cơ giết người hết sức thông minh Thời gian người bị giết chết Có thể xảy ra bất cứ lúc nào Do đó kẻ gây án rất dễ Có được chứng cứ ngoại phạm Tờ giấy mở và vỏ kẹo chocolate nhân dược Chứa chất kịch độc Chỉ có dấu vân tay của người bị hạ Cho thấy hung thủ Rất biết đối phó với cảnh sát Thế nhưng hung thủ có giỏi đến đâu đi chăng nữa Thì vẫn để lại vết tích nhất định Làm thế nào hai viên kẹo chứa độc Lại có thể lọt vào phòng tổng giám đốc Đây là một đầu mối khác quan trọng, không kém, giúp cho quá trình đánh áp. Đội trưởng Thôi và hai cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên đảo lợi, báo cáo tình hình điều tra hiện trường. Thư ký Lâm và người phục vụ dọn phòng tổng giám đốc, nhân thân tốt có thể loại ra khỏi phòng y vấn. Thẩm vấn bảo vệ công ty trong đêm hôm đó cũng không phát hiện biểu hiện bất thường. Cuối cùng đi đến nhận định, những vị khách gặp mặt Hồng Diệp Minh trong quãng thời gian xảy ra vụ án là đáng nghi nhất. Vào buổi sáng thứ hai, Ngày mà đội trưởng Thôi cùng với thuộc cấp của mình gặp gỡ Hồng Diệp Minh họ đã nhận ra lúc đó ông ta có vẻ đã mơ hồ biết được nguy hiểm đang cận kẻ bên mình. Đội trưởng Thôi lấy lời khai của Thư Ký Lâm quãng thời gian từ sáng thứ hai cho đến chiều thứ tư có ai khác ngoài người của công ty ra vào phòng Tổng Giám Đốc. Thư Ký Lâm lật quyển sổ ghi lịch trình công tác trong đó ghi rõ sáng thứ hai Tổng Giám Đốc Hồng tiếp đón ba vị khách trong đó hai người Một là tổng giám đốc Trần, một là cán bộ phụ trách phòng kinh doanh của công ty thương mại Vạn Sự Đạt, người thứ ba là trung đạo của tập đoàn Địa Hảo Chí Nghiệp. Trung nào đến từ lúc 10 giờ đến tận 10 giờ 45 mới ra khỏi phòng. Theo như thư ký Lâm nhớ lại, Hồng Dực Minh chủ động hẹn gặp Trung Đạo, được biết đó là bàn về việc Hồ Quốc Hào trước khi mất có mượn của Đại Đông một khoản tiền chưa trả. Dưới buổi nói chuyện, Hồng Dực Minh nhận được cuộc điện thoại đường dài từ Canada là con gái ông ta gọi điện hỏi thăm buổi chiều thứ 2 Hồng Dược Minh có hẹn với 3 nhân viên cảnh sát sau đó ông đóng cửa không tiếp khách buổi sáng thứ 3 chỉ gặp trưởng phòng kế hoạch để nghe báo cáo về việc đấu thầu dự án Điền Đông Bối thứ 4 Hồng Dược Minh đi chu hải bàn công việc kinh doanh hết cả ngày do đó phòng làm việc khóa cửa đội trưởng Thôi đọc qua một lượt rồi hỏi Tổng giám đốc địa hào Chí nghiệp Châu Chính Hưng có qua đây không? Thư ký Lâm trả lời. "Không ạ. Trong này có ghi nhật trình từ thứ năm đến thứ bảy tuần trước không?" Thư ký Lâm lật cuốn sổ ghi chép tìm kiếm đầu mục. "Thứ bảy ngày 1 tháng 7, tổng giám đốc Hồng tham dự hội thảo tình anh địa sản Nam Quốc tại Hồ Quan Lạn cả ngày nên không đến văn phòng. Thứ sáu ngày 30 tháng 6, tổng giám đốc đi Quảng Châu tham gia ký kết hai thương vụ thì ông không có mặt ở đại đông." Phòng làm việc luôn được khóa cửa cẩn thận. Buổi sáng thứ năm, ngày 29 tháng 6, có hai vị giám đốc của hai công ty trang trí xin được gặp Hồng Diệp Minh. Xong đều bị ông ấy lý lý do quá bận để từ chối. Khoảng 10 giờ 30 cô Chu Mỹ Phượng, vợ quá, ông Hồ Quốc Hảo đến công ty. Tổng giám đốc Hồng đón tiếp trong văn phòng. Nội dung câu chuyện không được rõ. Ngày thứ năm, cô Chu cũng tới đây sao? Đội trưởng thôi, cầm quyền sổ kiểm tra lại. Trên đó có ghi rõ họ tên, cũng như thời gian chu Mỹ Phượng đến đây. thử ký lâm xác định thêm. Khi cô chu rời khỏi công ty, tổng giám đốc Hồng còn lịch sự tiến ra tận thang máy. Tôi vô tình còn nghe thấy ông ấy nói với cô ta, cầu chúc cho ông Hào sớm được lên thiên đường. Làm sao lại khéo thế nhỉ? Trước sau chỉ trong vòng có 2-3 ngày, cả chu Mỹ Phượng và Trung Đạo đều lần lượt có mặt tại văn phòng Hồng Giật Minh hoàn toàn có thể tồn tại khả năng. Cả hai người đó đều có cơ hội tiếp xúc với chiếc đĩa thủy tinh để kẹo. Đương nhiên, không thể loại trừ. Họ thực sự đến đây vì công việc. Hai lần gặp mặt, có lẽ chỉ xoay quanh những vấn đề liên quan đến công việc còn dang dở của Hồ Quốc Hảo trước đây, nhưng cũng không thể loại trừ nhân cơ hội gặp mặt Hồng Diệp Minh, một trong hai người đã lén đưa loại kẹo chocolate nhân dựa chứa độc vào đĩa kẹo. Trong cuộc họp phân tích án, cũng có người đề cập đến nghi can quan trọng Châu Chính Hưng. Trong vụ án Hồ Quốc Hào, chứng cứ ngoại phạm của Châu Chính Hưng là yếu nhất. Từ 12 giờ đêm ngày 24 cho đến 1 giờ sáng ngày 25, thừa đủ cho anh ta ám sát Hồ Quốc Hào. Lãnh đạo Cục Trinh sát hình sự thành phố, Cục trưởng Uông lên tiếng. Ý kiến của vị cảnh sát vừa rồi không thể xem nhẹ đâu. Đội trưởng Thôi cay đắng thừa nhận. Thế nhưng bám theo đầu mối nam áo vẫn chưa thu được kết quả đột phá. Việc điều tra Châu Chính Hưng trên thực tế đang rơi vào bế tắc. Cục trưởng ngũ đưa ra cách nhìn mới. Hồ Quốc Hào và Hồng Diệp Minh đều là mục tiêu của cùng một kẻ sát nhân trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng và nhà đất. Nếu như xét ở mặt cạnh tranh thông thường thì nghi can số 1 vẫn là Châu Chính Hưng. Một người cản trở anh ta bước lên bục cao nhất trong tập đoàn địa hào. Người còn lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của địa học. Đội trưởng Thôi ủng hộ ý kiến của Cục trưởng Ngũ. Tôi tán thành việc tiếp tục điều tra Châu Chính Hưng. Đảo Lợi đưa ra phát hiện của cô. Chúng tôi từng nghe Hồng Việt Minh nói rằng, ông ta và Hồ Quốc Hào cùng quê Hà Nam, chắc hẳn hai người ấy còn có mối quan hệ nào đó khác nữa. Cục trưởng Uông hết sức để ý đến chi tiết này. Tôi cho rằng có thể dựa vào hướng đó để truy tìm dấu vết. Vấn đề Nam Áo tạm thời gạt sang một bên. Đợi có thời cơ sẽ điều tra tiếp. Buổi họp phân tích án đi đến quyết định cuối cùng. Tiến hành giám sát tất cả những đối tượng có liên quan đến vụ án. Sau khi buổi họp phân tích án kết thúc, Nhếp Phong nhận được điện thoại Tiểu Xuyên thông báo thông tin về cái chết của Hồng Diệp Minh. Điều này vừa nằm trong, vừa nằm ngoài dữ liệu của anh. Từ những biểu hiện căng thẳng và lo lắng của ông ta vài ngày trước đây, có thể đoán được Hồng Diệp Minh đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần mình. Nhưng ngay cả cảnh sát cũng không tính đến hung thủ dám ra tay một cách đột ngột và liều lĩnh đến như vậy. Trong điện thoại, Tiểu Xuyên đặc biệt lưu ý hung thủ gây án là hai bên kẹo chocolate chứa độc tố hai viên kẹo độc, điển hình của phương thức gây án tùy cơ hội ra tay giết người, hay còn gọi là giết người từ xa. Đó là một kế hoạch mưu sát cực kỳ thâm hiểm và che giấu được vết tích. Khi vụ án xảy ra, hung thủ hoàn toàn có được chứng cứ ngoại phạm. Bữa chiều ngày thứ hai, Hồng Dực Minh có hẹn gặp đội trưởng Thôi và bọn em. Ông ấy còn mời mọi người ăn kẹo chocolate nhân dược nữa. Chắc các cậu không ăn chứ? việc ấy khỏi thể nói nếu đã ăn thì chắc cũng giống Hồng Dực Minh thôi 18 viên kẹo trong đó có 2 viên có độc ăn một viên tỷ lệ là 1/9 nguy hiểm tới tính mạng đấy nhất phòng khẳng định không phải là 1/9 đâu nếu như kẻ đầu độc cố ý để kẹo độc lên bên trên thì người ăn phải nó có tỷ lệ là 1/3 thậm chí là 1/2 giọng nói của tiểu xuyên có chút biến đổi À, thế mà em không nghĩ ra. Nhiếp Phong thật sự muốn tìm hiểu kỹ càng việc này, liền nói: Lát nữa chúng ta gặp nhau nhé. Ừ, được ạ. Anh Nhiếp, mình hẹn ở đâu vậy? Câu lạc bộ cà phê 110. Tiểu Xuyên hiểu ý, bật cười trong điện thoại. <cười> ok. Nhiếp Phong bấm số máy của tổng biên tập Ngô, báo cáo tin tức mới nhất. Anh ạ, vụ án ngày hôm nay có thêm sự kiện mới. Là một nhân vật quan trọng nữa bị giết chết rồi. Giọng nói của ông kèm theo sự hứng khởi. À, Là ai vậy? Tổng giám đốc công ty địa ốc Đại Đông. Hồng Diệp Minh. À, lại là một con cá bự trong ngành bất động sản sao? Em vốn định ngày mai bay về... À, không được, không được. Cậu không thể ở thâm quyến thêm nữa. Ở nhà còn có rất nhiều bài phỏng vấn quan trọng. Nhất phòng hiểu ra. Tổng biên tập không muốn phải bỏ thêm chi phí công tác. Cho em thêm vài ngày nữa đi. Vụ án này nhất định sẽ còn hé lộ thêm nhiều điều khác nữa. Cậu là thám tử hả? Không được. Em đã phát hiện bóng giá hung thủ rồi. Lúc thì giấu vết, lúc thì bóng giá. Dựa vào việc đuổi hịch bắt bóng, có thể phá được án hả? Nhất phòng cố tiếp phục. Không bám theo vụ án, thì bài này sẽ khó có hồi kết. Tổng biên tập ngô nhượng bộ. Ây! Chỉ có thể cho cậu thêm tối đa là 3 ngày. Nhất phòng có vẻ thất vọng. 3 ngày thôi ạ. Đúng. Nếu quá 3 ngày, mọi chi phí do cậu tự chịu. Tổng biên tập ngô không hổ. Là một sát thủ kinh tế. Nhất phòng nói vui. <cười> Thuộc hạ tuân mệnh. Quán cà phê, nam viên danh điện. Nhếp Phong chọn chiếc ghế màu lông gà cạnh cửa sổ trên lầu. Có nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh mang đến cho anh một cốc nước lọc. Lại vẫn là cô gái, có cánh mũi cổ tỏi, tóc vui ngựa. Cô phục vụ mỉm cười dạng dỡ. Anh dùng đồ uống gì à? Nhếp Phong lật qua lật lại quyển thực đơn. Um, lấy cho tôi hai suất cơm cá, chèn kiểu nhật. Tiểu xuyên vừa đến. Đúng lúc đĩa cơm cá được mang ra Món cá được đặt trong chiếc đĩa gốm xứ trang trọng màu đỏ Mỗi người còn được phục vụ thêm một bát nước tương đậu phụ Mùi vị thơm ngọt Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Tiểu xuyên nhắc đến việc Ông Diệp Minh nhận được tờ giấy chiêu hồi. Vâng ạ Theo cách nói của Đào Lợi Đó lại là một hồng tháp sơn nữa Nhếp phong chợt nhận ra Đúng đấy Hình dáng biểu tượng Rất giống hồng tháp sơn Lúc đầu chẳng ai để ý đến. đào lợi rất khâm phục anh. Cô ấy bảo em gửi lời hỏi thăm anh đấy. Nhếp phòng bông đùa. Cô ấy nói thế thật hả? Tiểu xuyên ngãi gãi đầu, cười không nói. Câu hỏi Nhếp phòng. Tờ giấy đó có ý nghĩa đặc biệt gì ạ? Nó cho thấy kẻ sát hại Hồ Quốc Hào và Hồng Diệp Minh là một. Đó là kế hoạch giết người hàng loạt một cách tinh vi. cả gây án không hề đơn giản đâu. Cách nhận định vụ án của Nhiếp Phong khiến Tiểu Xuyên thực sự khâm phục. Cho dù có rơi vào mê lộ thì chân tướng vụ án cuối cùng cũng bắt đầu hé mở những đường nét lờ mờ. Nhiếp Phong tiếp tục phân tích. Hơn nữa, từ việc xem xét địa điểm xuất hiện tờ giấy chiêu hồn, kẻ phạm tội cố ý tạo tâm lý khủng bố săn lùng đối tượng và khiến con mồi rơi vào trạng thái tuyệt vọng của người bị săn. Đây thường là đặc điểm tâm lý của những kẻ báo thủ. Cho nên vụ án này rất có khả năng là giết người báo thủ. Tiểu xuyên lặp lại, giết người báo thủ sao? Đúng, nếu như phán đoán này đúng. Nhớ Phong dừng một lát, nhìn Tiểu xuyên rồi nói. Câu thèn chốt là cần phải giải má động cơ báo thủ rốt cuộc là gì? Anh nhấn mạnh từ giải má sao? Đúng vậy, không phải là điều tra mà phải là giải má hồng thấp sự Hàng chữ số và còn vòng hoa kỳ bí nữa. Không phải đã bày ra hết trước mặt chúng ta rồi đó sao? Rốt cuộc là chúng truyền đạt thông tin gì? Đằng sau còn ẩn chứa những bí mật gì? Mình nghĩ những người trước khi bị giết đều đã biết rất rõ. Vậy chúng ta sẽ giải má như thế nào? Mình chỉ còn ba ngày. E là không thể giúp cho các cậu được nhiều. Tiểu Xuyên có cảm giác lưu luyến. Sau khi về Tứ Xuyên... Anh vẫn quan tâm đến vụ án này chứ ạ? Nhất phòng đáp. Có chứ. Mình vẫn sẽ theo sát để truy tìm chân tướng. Cũng như việc bài đọc cho báo của mình. Có thêm điều gì mới, đừng quên gọi điện cho mình nhé. Tiểu xuyên hiểu ra, tin độc là ham muốn của bất kỳ nhà báo nào. Chuyện ấy không thành vấn đề. Nhất phong suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu lái xe đến đây hả? Vâng. Đi. Mình cùng tới chỗ này đi đâu cơ à? không phải cậu muốn giải mã vụ án sao? cứ đến đấy rồi biết. hai người vội vã lên chiếc xe trinh sát của Tiểu Xuyên, chạy thẳng đường phía Nam thẩm Quyến. địa chỉ mà Nhất Phong nói đến, thì ra là nhà sách thẩm Quyến. tuy trời đã trở về chiều, nhưng lượng người tới đây mua sách và tham quan vẫn rất đông. Tiểu Xuyên cho dừng xe phía sau lưng tòa nhà lớn, hai người tắt chuông di động, rồi mới lên tầng hai nhà sách. Bước qua khu giới thiệu sách mới. Những loại sách bán chạy, ngay phía trước mặt là tủ sách về kinh tế. Nhếp phong phân công cho Tiểu Xuyên. Chúng ta chia nhau ra, tìm các loại sách liên quan đến nghiên cứu hán tự. Những loại sách nào ạ? Sách giáo dục văn hóa, sách cổ. Tiểu Xuyên gật độc bóng cậu khuất hẳn khi rẽ vào đường vòng trong nhà sách. nhiếp phong quay người sang bên cạnh. Trên các giá sách ở tầng 2, Ngoài các loại sách kinh tế và quản trị kinh doanh, còn có sách lịch sử, truyện ký nhân vật. Anh hỏi cô nhân viên bán hàng, được biết các loại sách thuộc loại ngôn ngữ văn hóa nằm trên tầng 4. Tầng 3 là nơi trưng bày và bán các loại sách văn học, truyện tranh nhi đồng và bổ trợ kiến thức giáo dục. Bước lên tầng 4, có cảm giác nơi đây sách rất phong phú, đa dạng và cũng đông khách hàng. Bài ngay trước mắt anh là các loại sách thời thượng, liên quan đến nấu ăn, thời trang, làm đẹp. Bên cạnh là khu tủ sách khoa học kỹ thuật, máy tính, phía sau là sách về y học. Đứng ở giữa biển người và biển sách bao la, Nhất Phòng chợt cảm thấy lòng chiếu nặng. Các loại sách ngôn ngữ văn tự dường như đang bị người đời lãng quên. Trong một loạt các giá kệ để sách, khó khăn lắm, anh mới tìm được quyển thuyết văn giải tự, do Trung Hoa thư cục ấn hành. Đây là cuốn sách trong bộ sách cổ tự sớm nhất của Trung Quốc. Loại sách này là ấn bản phát hành đã lâu, xem ra không còn mấy tác dụng với thời đại điện tử ngày nay. Vị trí đặt giá sách ít người qua lại nên khá yên tĩnh. Nhớ Phong chọn một cái ghế rồi ngồi xuống, nhấn lại lật từng trang. Cuối cùng anh tìm thấy đầu mục chữ Sơn ở trang 190. Liên quan đến chữ Sơn có chữ thể cổ, hình dáng giống dạng chữ tiểu triện. Nhớ Phong tìm mặt xem xét. Chữ Sơn hình tiểu triện có chút giống một giáy núi, nhưng nhìn kỹ, lại nét bút rất mỏng, không giống với biểu tượng trong tờ giấy chiêu hồn. Anh lại chú ý dòng chữ phía dưới đầu mục, để chỉ nơi khí tản mát, vạn vật sinh sôi này nào, có đá mà lại cao. Có lẽ, đây là lời người xưa giải thích về chữ sơn. Nhếp phong dường như, càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, không thể lĩnh hội được. Chữ tiểu truyện là loại văn tự sử dụng, Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc Nhất Phong nhớ lại Hồi học món cổ văn Ở trường đại học C Các giáo sư đã từng giảng qua về chữ triện Nói một cách đơn giản Loại chữ ấy Khi việc nét chữ bị kéo dài Và được phân làm đại triện và tiểu triện Hai kiểu chữ đa phần giống nhau Chẳng qua người đời Sau đơn giản hóa đi một chút Chữ đại triện ra đời Vào thời Chu Tiên Hoàng Cuối thời Tây Chu Tiểu triện xuất hiện vào giai đoạn chiến quốc So với đại triện giảm được hơn, nét bút cũng rõ ràng hơn. Những loại cổ tự ra đời sớm hơn cả chữ triện cũng gần giống chữ tượng hình. Chỉ có thể là chữ giáp cốt. Đó cũng là chữ khắc lên xương bả vai bò và mai ruột. Vậy phải tra cứu chữ giáp cốt thôi. Nhất phòng thẩm nghĩ. Nhưng cả bốn tầng của nhà sách rộng lớn này đều không tìm thấy một quyển sách liên quan đến chữ giáp cốt. Không chịu bó tay. Nhất phòng gọi cho Tổng Đại. Nhân viên trực tại đó tra trên máy tính, may mắn tìm được một quyển có tân Trung Quốc giáp cốt học sử do Thượng Hải xuất bản. Anh mỏi mắt tìm kiếm quyển sách đó trên các giá, nhưng không tìm thấy. Trong lúc hoàn toàn thất vọng, thì một nữ nhân viên bán sách, dáng người gầy gò, đèo kính trắng, lấy từ giá sách phía dưới, nơi lưu trữ sách tồn kho một quyển sách bám đầy bụi. nhiếp phòng đưa tay đón nhận, luôn miệng cảm ơn. Nhìn kỹ, đó là quyển sách Trung Quốc giáp cốt học sử. Nội dung chuyên ngành nghiên cứu lịch sử chữ giáp cốt Trang bìa in dòng chữ màu đỏ Chu cốt thành chủ biên Tổ sách Văn hóa sử Trung Quốc Tác giả là hai vị chuyên gia văn tự cổ Một người họ ngô Một người họ phan Giáp cốt học là một môn khoa học nghiên cứu chữ giáp cốt Cuốn sách giới thiệu lịch sử phát triển của môn khoa học này Mức độ nghiên cứu kỹ hơn nhiều So với các biển sách văn tự giáp cốt thông thường Điều may mắn Là nội dung trong đó không chỉ tương đối phong phú mà còn có cả những sử liệu phát hiện, sưu tầm, khai thác chữ giáp cốt, bao gồm phương pháp chia cách giai đoạn lịch sử, phân loại chữ giáp cốt, cho đến khảo chứng và giải thích, cũng như kết cấu hình dáng của chữ giáp cốt, tất cả đều rất tỉ mỉ. Trong cuốn sách có trường những chữ giáp cốt thường dùng, nhiếp phong tìm kiếm mục lục chữ, tình cờ phát hiện một dòng chữ hòa. Trong văn tự giáp cốt, chữ hòa có ba kiểu chữ. Kiểu chữ thứ nhất, hình rất giống ngọn tháp. Kiểu chữ thứ hai, dường như rất trùng khớp với biểu tượng có trong tờ chiêu hột. Nhất phòng vội vã lấy tờ giấy khổ A4 photo từ tờ giấy A4 phát hiện trong vụ án hồ quốc hào, tỉ mỉ so sánh. Quả nhiên, biểu tượng đó gần như hoàn toàn trùng khớp với chữ hòa giáp cốt. Anh bất chợt tỉnh ngộ. Thì ra biểu tượng đó không phải là chữ sơn, mà là chữ hòa. Đúng là đi vẹt giày sắt Át tìm thấy Thật bổ công sức bỏ ra Tôi tìm thấy rồi Nhất phòng hưng phấn la lệ Giống như nhà toán học Archimedes Phát hiện ra định luật lực đẩy Những người đến mua sách ngạc nhiên nhìn anh Nhất phòng lúng túng Có vẻ xin lỗi Là một người cẩn thận Để chắc chắn anh tiếp tục so sánh Với hàng loạt các chữ giáp cốt khác Nhật, Nguyệt, Tinh, Thổ, Thủy, Mộc Đều tra thật kỹ Hoàn toàn không có chữ giáp cốt nào giống với biểu tượng đó ngoài chữ hỏa. Trong lúc anh đang buồn trồn chờ đợi thì đột nhiên di động rung lên là điện thoại của tiểu suyệt. Giọng nói của chàng cảnh sát trẻ khá mừng rỡ. Anh nhếp, anh đang ở tầng mấy? Mình đang ở tầng 4 tầng bán sách ngôn ngữ văn tự góc trong cùng. Em đã tìm thấy cuốn sách anh bảo rồi cuốn câu chuyện bảy chữ Hán. Nội dung của nó thế nào? Rất dễ hiểu. Nhìn cái là biết ngay. thật tốt quá, cậu nhanh tới đây. Tiểu Xuyên tìm thấy câu chuyện về chữ Hán ở tầng 3 tổ sách văn hóa do công ty xuất bản hướng nghị Trung Quốc phát hành. Sách dài gần 500 trang, có cả ảnh linh họa sinh động. Lật trang 271, Tiểu Xuyên tìm thấy chữ Hòa có hình dạng tương đồng với chữ Hòa trong Trung Quốc giáp cốt học sử. Nét cuối cùng chữ hình vọng cung. Nhìn kỹ cũng có nét giống thỏi vàng. Nhếp Phong sòi kỹ chữ hòa, tượng hình cổ, thái độ có chút kích động. Chẳng ngờ trong quyển sách chuyên ngành học thuật lại phát hiện ra bí mật và trong một quyển sách thông thường lại tìm được chứng cứ phụ. Đó quả là mệnh trời đã định. Hôm nay cậu khá lắm. Nhếp Phong thật sự tin tưởng Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên đỏ mặt ngượng ngục, cậu cũng cảm thấy rất vinh dự. Nhếp Phong lật đi lật lại quyển sách trong một trang khác, anh tìm thấy chữ Sơn, Cổ. Viết bằng bút lông, đó là một minh chứng không thể phản bác. Một phần vụ án đã được hé mở. Biểu tượng thần bí trên tờ giấy khổ A4, đó chính là chữ hỏa. Tiểu xuyên thịnh giáo nhất phong, giải thích vì sao lại nghĩ đến việc tìm kiếm đầu mối từ văn tự giáp cốt. Mình xuất phát từ sự gợi mở của đảo lợi, hồng tháp sơn, mới nghĩ đến văn tự tượng hình. Biểu tượng đó, không ít người nhận nhầm là chữ sơn. Có người cho là hình tháp, người khác đã nhìn giống thỏi bạc. Tất cả phán đoán đều từ trực quan. Nhấp Phòng rất tự nhiên liên tưởng tới việc giải má từ đầu mối văn tự tượng hình. Tiểu Xuyên vẫn còn chút nghi ngờ. Biểu tượng ấy rõ ràng biểu thị chữ hỏa. song Hồ Quốc Hào, Hồng Diệp Minh đều không học văn tự giáp cốt. Bọn họ làm sao có thể hiểu được? Nhấp Phòng giải thích. Chỉ thực có những việc cực kỳ đơn giản. Nhưng chúng ta lại biến nó thành phức tạp. Đối với biểu tượng này cũng vậy. Kẻ gây án viết rất đơn giản, đó là chữ hỏa. Người nhìn biểu tượng này, nếu như trong lòng có hỏa, thì sẽ nhận ra nó là chữ hỏa. Nếu như sẵn đã không có ý niệm hỏa, thì sẽ nhìn thành chữ sơn, hình thỏi vàng, hoặc là giống như cách nói của đảo lợi, ổng Tháp sơn. Thật ạ, nếu còn không tin, chúng ta thử làm một trách nhiệm tâm lý học nhé. Được ạ. Tiểu xuyên bán tín bán nghi đáp lời. Nhếp phong hỏi xin nhân viên trong nhà sách một tờ giấy trắng và mượn một chiếc bút dạ. Trên tờ giấy, anh vẽ hai hình cổ tự. Bên trái là chữ Sơn, bên phải là chữ Hoàng. Anh gấp tờ giấy làm đôi, chỉ chìa ra hình bên trái. Sau đó, anh hỏi những người mua sách đi ngang qua. Anh có nhận ra chữ này là chữ gì không? Một người nói, là chữ Sơn giống như là thỏi vàng ấy. Tôi có cảm giác giống chữ hòa. Anh hỏi bảy người tại đó, đều là những đáp án như vậy. Nhếp phong nhìn Tiểu Xuyên mỉm cười, rồi mở tờ giấy ra. Bây giờ có thể nhìn thấy cả hai chữ. Anh cầm tờ giấy, hỏi một cô gái đang xem quyển tạp chí thời trang. Xin lỗi, xin hỏi cô có thể nhận ra hai chữ tượng hình này, chữ nào là chữ hòa không? Cô gái có vẻ bột miệng nói ra, Ồ, chữ bên trái là chữ hỏa Thế còn chữ bên phải? Chữ bên phải là chữ sơn Nhất phòng đắc ý, nhào mắt nhìn tiểu xuyên Rồi lại hỏi người đàn ông đeo kính bên cạnh Thưa ông, ông có thể phân biệt hai chữ tượng hình này được không ạ? Người đàn ông nói vui Là trắc nghiệm có thưởng hả? Ờ, <cười> chúng tôi chỉ là một trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ thôi Chữ này là chữ sơn Người đàn ông đeo kính chỉ vào chữ bên trái Sau đó ngó sang bên phải xem Chữ này đúng là chữ hòa Hoàn toàn chính xác Rất cảm ơn ông Tiếp sau đó Nhiếp phong cùng Tiểu Xuyên làm trách nhiệm Với hơn 10 người qua lại Kết quả trách nhiệm cho thấy Có tới 80% số người được hỏi Đều ngay lập tức nhận ra chữ bên phải là chữ hòa thì chữ bên trái đứng độc lập Có người nói là chữ sơn cũng có người nói là chữ hòa cá biệt còn có người nhìn nó giống thỏi vàng nhưng khi nhìn cả hai chữ thì đại đa số đều dễ dàng nhận ra đó là chữ hòa nhiếp phong và tiểu xuyên phấn khởi bước xuống lầu tiểu xuyên mừng ra mặt phát hiện này thật có giá trị chúng ta phải đợi đến khi tìm được chìa khóa giải vụ án này đã chìa khóa phá án sao đúng thế bí ẩn của biểu tượng đá được giải sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng điều tra. Rời khỏi nhà sách, Nhếp Phong thanh toán tiền mua hai cuốn sách Trung Quốc giáp cốt học sự và câu chuyện về chữ hán. Tiểu xuyên suy nghĩ, rồi nói với Nhếp Phong. Có thể nói thế này, cái chết của hai ông chủ lớn trong giới bất động sản, Hồ Quốc Hào và Hồng Diệp Minh đều liên quan đến hỏa. Đúng, có lẽ còn liên quan đến cả kẻ gây án. Cả kẻ gây án á? Nhếp Phong phân trật. Hiện tại mới chỉ là suy đoán của mình. Nếu như thời gian cho phép, mình muốn sẽ làm một trách nhiệm tâm lý. Có cần em giúp không? Không cần. Mấy ngày hôm nay, cảnh sát đang điều tra trên tất cả các hướng. Cậu cũng đủ bận lắm rồi. Nhất phòng đắn đo suy nghĩ, rồi khé nhắc tiểu suyệt. Bí ẩn của chữ hỏa, tạm thời đừng nói cho đội trưởng thôi của các cậu nhé. Ừ, vì sao vậy ạ? Anh ấy chưa chắc đã chấp nhận. Vâng, được ạ. Buổi chiều cuối tuần ngày hôm sau, Châu Chính Hưng ngồi trên chiếc Audi đen bóng đi ra từ cửa tòa nhà Địa Hào. Một chiếc Santana màu đen đối diện, từ từ chuyển động bám ngay sau đuôi. Ngồi trong xe là Trịnh Dũng và một trinh sát khác. Hai người đều mặc thường phục. Trịnh Dũng cầm ống nghe, nói nhỏ qua máy vô tuyến điện. Trung tâm, đây là số một. Mục tiêu đã di chuyển. Ống nghe chuyển đến giọng nói của Thôi Đại Cật Theo sát đối tượng. Rõ. Trịnh Dũng đạp mạnh chân ga, bám đuổi chiếc Audi đang chạy về hướng Nam Thâm Quyến. Sau 20 phút, một chiếc BMW màu hồng cũng từ cửa tòa nhà địa hào đi ra. Người lái chiếc xe đó Là Chu Mỹ Phương quan mặt mặc rất lộng lẫy dáng vẻ kiểu diễm Một chiếc xe Mi Hao Loại xe do Trung Quốc sản xuất Thường là loại 9 và 12 chỗ màu trắng Đố đối diện Cũng khởi động theo ngay phía sau Đội trưởng Thôi Đây là Tổ 2 Phương Hoàng rời lòng Phương Hoàng rời lòng rồi Được Chú ý bám sát Rõ Sau nửa giờ Chiếc Audi Rẽ vào Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Chính Hưng xuống xe bước vào bên trong Xem ra anh ta đến đây Để bàn công việc Người lái xe của Châu Chính Hưng Đưa chiếc Audi đổ lại Bãi gửi xe bên cạnh Rồi tắt máy ngồi đợi ông chủ Trung tâm Đây là tổ 1 Mục tiêu đã vào Ủy ban Nhân dân thành phố Trịnh Dũng cho xe đổ lại Từ khoảng cách khá xa chăm chú quan sát Tiếp tục theo dõi nhất cử chất động Đội trưởng Thôi ngồi tại đội cảnh sát hình sự của công an khu y, điều hành công tác chỉ huy. Qua 10 phút, có 2 báo cáo qua điện đại. Đội trưởng, đây là tổ 2 Phượng Hoàng đã về tổ. Về tổ, là ám hiệu, chỉ chú Mỹ Phượng trở về thẩm lý viện. Đội trưởng Thôi có vẻ thất vọng. Ừ, tiếp tục bám sát. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tiểu Xuyên. Sư Phú, em tổ 3 đây. Mục tiêu đã di chuyển. Đội trưởng Thôi cầm léo nghe cao giọng. Được. Tiểu tử nhà ngươi nhớ theo sát đấy. Trung đảo lái chiếc xe bùi màu đen từ trong địa hảo đi ra. Tiểu xuyên và đảo lợi khởi động xe bám theo. Chiếc bùi chạy theo hướng đông nam thâm quyến vượt qua nhà hát tòa nhà truyền thông sau đó rẽ sang hướng nam. Tiểu xuyên duy trì khoảng cách trên dưới 30 mét theo sát ngay phía sau. Cuối cùng Chiếc xe bùi màu đen đi vào đường Nam Viên. Từ từ dừng bánh lại trước một quán cà phê sang trọng. Trung đào xuống xe, rồi dạo chân bước vào bên trong. Tiểu xuyên cho xe đố lại gần một nhà hàng đối diện. Cậu cùng đào lợi, ngồi yên trong xe quan sát. Cửa quán cà phê trang trí màu vàng gạo, rất sáng, độc đáo và đầy hiện đại. Phía trên treo biển hiệu bắt mắt ghi dòng chữ Tây Tây Lý Cà Phê Quán. Sư phụ, Tổ Ba Rẹn. Mục tiêu đã vào quán cà phê trên đường Nam Viên. Hình như có hẹn ai đó. Được. Chú ý điều tra xem người gặp mặt là ai. Đó. Tiểu xuyên không rời mắt khỏi quán cà phê. Buổi chiều, thời tiết nóng nực, Ngồi trong xe giống như ngồi trong chiếc lồng hấp. Tiểu xuyên kéo cửa kính xe xuống thấp một chút. Khoảng 10 phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Người đó dáng đi nhẹ nhàng, thần thái vui vẻ. Anh mặc chiếc áo phông cổ tròn màu xanh ô liu, vai đeo chiếc túi màu trắng. Tiểu Xuyên và Đào Lợi tròn mắt nhìn nhau. Đào Lợi kinh ngạc thốt lên. Sao, sao lại là anh nhiếp nhỉ? Xem ra, nhiếp phòng chuẩn bị bước vào quán cà phê. Ta hiểu rồi. Nói xong, Tiểu Xuyên lấy di động gọi cho nhiếp phòng. Alo, anh nhiếp à? Em Tiểu Xuyên đây. Em đang ở trong chiếc xe mi hao đối bên kia đường. Nhếp Phong dừng bước quay đầu lại Khẽ nháy mắt Ừ, mình nhìn thấy rồi Là anh hẹn gặp Trung Đào hả Có cần bọn em phối hợp không Nhếp Phong phản ứng rất nhanh Khẽ giọng nói Qua 20 phút nữa gọi điện Cứ nói là có tư liệu đem đến cho mình Em biết rồi Nhếp Phong tắt máy Rồi bước vào quán Quán cà phê rất rộng Trần nhà hình ô van Treo rèm màu đỏ sẫm Nơi khách ngồi uống nước Phân nằm hai tầng, bài trí rất trang nhã lịch sự. Tầng dưới được ngăn ra làm bảy tám gian nhỏ ấm cúng mà kín đáo. Ghế sofa phủ lụa kiểu gia đình, bàn mây tròn, đèn trục mang phong cách châu Âu. Bên cạnh, dán đầy nhán hiệu, biểu tượng quảng cáo cà phê và bản đồ của các vùng miền trên thế giới. Trên một chiếc bàn gỗ, trưng bày dụng cụ pha cà phê, đủ kiểu dáng, chủng loại khác nhau. Trên trần nhà, treo hai chiếc đèn trùm màu da cam. Nhếp Phong vừa bước vào cửa thì đã được một cô phục vụ mặc váy trắng ngay tiếp. Thưa anh, có người đang đợi anh ở trên lầu? Nhếp Phong ngước mắt nhìn lên. Anh thấy trung đảo đang hướng về phía mình gật đầu. Sàn cầu thang lát gỗ tự nhiên màu gạch non nằm chính diện tầng một. Hai bên lan can bằng sắt, trên các bức tường thấy treo đầy ảnh của các minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới. Ngồi vào ghế, Nhếp Phong khen ngợi. Chỗ này quả không tồi Trung đào nói Bạn bè của tôi Thỉnh thoảng tổ chức tu họp ở đây Tôi cũng không thường đến nơi này Địa điểm này Là do Trung đào lựa chọn Sáng nay Nhếp Phong gọi điện cho anh Nói là chỉ còn hai ngày nữa Phải về Tứ Xuyên Hy vọng có cuộc gặp mặt Trung đào rất vui vẻ nhận lời Ngày hôm nay Anh mặc chiếc áo màu vàng nhặt Hồng thái hết sức thoải mái Nhà báo nhếp uống gì Tôi thế nào cũng được Ở đây mọi người thường gọi cà phê Lam Sơn cao cấp Tôi không uống được loại cà phê này Nó hơi chua Mùi vị hơi chua Hương thơm đậm đà Vị giữ được lâu Đó mới chính là phong vị của Lam Sơn Xem ra Trung đảo có kiến thức khá sâu rộng về cà phê Nhớ phong cho gọi một cốc Mocha Trung đảo gọi cà phê Lam Sơn loại đặc biệt Cà phê được cô phục vụ mang ra Đựng trên chiếc tách thủy tinh màu xanh Hương thơm lan tỏa Trung Đào nói Cậu thích uống cà phê moca Khẩu vị mạnh thật Tôi chưa từng tìm hiểu về cà phê Chỉ gọi bừa thôi Nhấp phòng bỏ thêm sữa và đường Vào trong tách Rồi lấy thìa khoáng đều lên Uống một ngụm Quả thật vị khá đậm. Bình thường bận rộn quá Tôi chỉ uống cà phê pha sẵn thôi Trung Đào khẽ mỉm cười Thuận miệng đọc một câu slogan quảng cáo cà phê. Từng giọt thơm nồng, hương vị còn mãi. Nhếp phòng bật cười. Anh chợt phát giác thái độ của Trung Đạo có chút thay đổi. Chuyển từ cách nói cười khách sáo thường ngày sang thân mật. Không biết tại sao, có lẽ là gặp được người vừa là đồng hương, vừa là bậc trưởng bối học cục trưởng. Nhếp phòng cũng cảm thấy trong lòng mình, giấy lên thứ tình cảm thân thiết kỳ lạ. Trung Đạo nhấc tách cà phê Lam Sơn đặc biệt lên trên bề mặt cà phê nổi lên lớp váng màu vàng sậm anh nhấp một ngụm mùi vị thơm tuyệt nhấp phong hiếu kỳ hỏi anh không cho thêm sữa và đường sao uống cà phê để đạt đến độ thưởng thức cao nhất thì phải để nguyên chất và nguyên mùi hương có người nói dùng nước đun sôi 92 độ C để pha cà phê thì sẽ giữ nguyên được hương vị thiên nhiên làm cho cà phê giải phóng hoàn toàn hương vị tuyệt diệu của nó Nhưng làm sao có thể đo được độ nóng của nước chính xác đến như vậy? Trên thực tế, nước chỉ cần sôi trên 90 độ C là tốt rồi. Trung đọc uống một ngụm nữa, rồi hoan hỉ nói tiếp. Từ trước đến nay, tôi uống cà phê đều không bao giờ cho được. cũng như sữa. Cà phê lúc đó là thuần thiết nhất. Có lẽ khi vừa đưa vào miệng, đã cảm thấy được ngay cái đắng. Nhưng qua một lát, vị giác hỏi lại. Cậu sẽ hiểu rõ cổ tận cam lai là như thế nào? Mới biết được cà phê, không đường, ngẫm ra cũng giống như đời người vậy. Trước tiên phải nếm trải cổ đau, rồi mới có được ngọt ngào. Nghe Trung Đạo luận giải, Nhếp Phong thực sự tâm phục con người này từ tận đáy lòng. Rõ ràng nói đến tài năng, phẩm hạnh, cho đến tri thức thương trường, Trung Đạo đều rất tuyệt vời. Ngoài vẻ hó mình đặc trưng của người Tứ Xuyên, cả con người Anh, toát lên vẻ kỳ bí, không thể nói rõ, và sức hút kỳ lạ của một trang nam tử Hán. Con người ưu tú như vậy, liệu có thể là hung thủ giết hồ quốc hào hay không? Nhếp phòng không dám khẳng định, trừ phi giữa anh ta và hồ quốc hào, phải có mối thủ không đội trời chung. Tòa nhà địa hào, rốt cuộc còn ẩn chứa những bí mật nào nữa đây? Nhếp phòng nghĩ lại phong cảnh địa hào, lần anh đến vừa rồi. Lần trước, tôi đến địa hào, Bất chợt nghe thấy tiếng kèn Acmonica. Tiếng đèn Acmonica là khúc nhạc nào vậy? Nhất Phòng cũng nói luôn. Tiếng đàn khẽ vang lên ở đại sạch. Giai điệu rất quen. Xong không thể nhớ tên của nó. Thanh âm rất là nhỏ. khúc nhạc đó là... Trung Đạo nhẹ nhàng nói. Là mưa hoa hạnh. Ờ, ồ, đúng là mưa hoa hạnh. Tôi nhớ ra rồi. Hồi còn học ở Đại học C, đã nghe qua nó trong dịp lễ kỷ niệm thành lập trường. Tái độ của Trung Đạo đối với anh có vẻ thân mật hơn. Bữa trước, cậu có nói đã tốt nghiệp trường Đại học C? Đúng ạ, tôi học khóa 88, khoa truyền thông. Trung Đạo thản nhiên nói. Lời bài hát đó là do tôi sáng tác. Giai điệu phổ nhạc là của một thanh niên trí thức thời đó. Thảo nào... Nó lại rung động lòng người đến vậy Trung đảo mỉm cười Cậu cũng dễ bị rung động nhỉ Bài mưa hoa hạnh Có hai ý cảnh Một là trong thiên gia thi Có câu thấm ướt áo mỏng mưa hoa hạnh Thổi bay gió liễu Tạt đông đi Là để miêu tả thời tiết tháng 3 Khi hoa hạnh nở Trời đất giao mùa mưa phùn rơi Trung đảo lặng hiền lắng nghe Nhếp phong tiếp tục bình Tôi thích ý thứ hai hơn. Gió lốc thổi qua, làm róc lá, cả những cánh hoa như những hạt mưa bay bay. Trung đảo bất chợt hát một ca từ trong bài Mưa hoa hạnh, Mưa hoa hạnh tung bay trong ánh chiều tà. Đúng rồi. Cảnh sắc đó thật là đẹp. Trung đảo khẽ hỏi, dường như trong giọng nói bình thản đó lộ ra chút bi thường. Thế nhưng ý chính của câu đó cậu có hiểu không? Nhếp phong kinh ngạc, ánh mắt Trung Đào như nhìn về phía xa xăm. Lúc này đây, Nhếp phong cảm nhận ở Trung Đào hiện lên vẻ đau thương của một kẻ giang hồ lãng tử, ẩn chứa nỗi căm hờn nào đó. Không khí trục xuống, chỉ có tiếng kèn sắc sô phong du dương. Nhếp phong hỏi Trung Đào về thời kỳ thanh niên trí thức, về nông thôn lao động. Năm đó anh xuất thân từ lớp thanh niên trí thức, thi vào trường đại học C đúng không ạ? Đúng vậy, tôi cũng được coi là người may mắn. Năm 77, khôi phục lại việc thi đại học, tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Nghe nói thời kỳ ấy, có rất nhiều thanh niên trí thức, thành thị đi xây dựng Vân Nam. trường chúng tôi cũng đi xây dựng Vân Nam. Anh đến vùng nào của Vân Nam vậy? Lâm Giang. Ừ, nó nằm ở đâu nhỉ? Cậu đã từng đi Vân Nam chưa? Chưa bao giờ ạ. Trung đạo dường như không muốn nói thêm nữa. Vậy nói cũng không biết đâu. Nó nằm cách biên giới Myanmar chỉ vài bước chân thôi. Tôi được biết thanh niên trí thức có rất nhiều chuyện. Thời thanh niên không có gì phải hối hận. Xong cái giá phải trả, sao lớn quá. Trung đảo chỉ nói đến vậy, rồi ngừng lại. Đúng lúc này, cô phục vụ mang đến cho hai người khăn nóng. nhiếp phong đột nhiên đề nghị. Chúng ta chụp chung một bức ảnh kỷ niệm có được không anh? Trung đảo thoải mái nhận lời. <cười> được chứ. Nhếp phòng bật máy ảnh. Anh đưa cho cô phục vụ đứng bên. Hiện cô chụp giúp chúng tôi một kiểu ảnh. Hai người chỉnh đốn lại trang phục, sắp xếp mặt bàn, cùng nở nút cười tươi. Cô phục vụ bấm nút máy ảnh. Sau tiếng tách, là ánh đèn chớp lẽ lên. Chính vào khi đó, tiếng chuông điện thoại di động của nhiếp phòng reo vàng. Em là Tiểu Xuyên đây. Tìm anh ở nhà khách trên đường Nam Viên không thấy. Ờ, mình đang ngồi ở quán cà phê Tây Tây Lý. Đang nói chuyện với anh Trung Đào. Những tư liệu anh cần, em đã tìm thấy rồi. Em mang đến cho anh nhé. Ừ, thật là làm phiền cậu quá. Nhấp phòng tắt máy. Sau đó quay sang Trung Đào nói. là cảnh sát Tiểu Xuyên. Cậu ấy mang một số tư liệu đến cho tôi. Là tài liệu thông tin theo dấu vụ án. Trung Đào không hề chú ý. Dường như những lời anh nói chẳng có liên quan gì đến mình. Hơi chút bối rối. Nhếp Phong hạ quyết tâm thử nghiệm. Còn có một việc nhỏ. Mong trưởng bối Trung Đào chỉ giáo. Trung Đào nói vui. <cười> không phải là trách nghiệm trí tuệ chứ. Nhếp Phong hoàn toàn bất ngờ. Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, Trung Đào đối xử với anh trước sau giống như một người anh đối với đứa em trai. Khoan dùng độ lượng, thân thiết. Nhất Phong cảm thấy có gì đó ánh náy ngượng ngùng vì mưu kế của chính mình. Là một trách nhiệm tâm lý nho nhỏ. Anh lấy tay gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngần. Anh lấy từ trong túi sách một tờ giấy gấp cẩn thận. Đó là tờ giấy đã dùng trách nhiệm ở nhà sách. Hình vẽ bên trái đã được giấu đi, chỉ còn biểu tượng hình thỏi bạc. Anh có thể nhận ra chữ tượng hình này là chữ gì không? Nhất Phong chỉ vào đó, Rồi chăm chú quan sát thái độ của trung đảo. Trung đảo có vẻ hơi sững sợ. Rồi ngay lập tức trở về trạng thái vui vẻ. Ờ, đó là chữ thỏi tiền vàng. Nhếp phòng hơi thất vọng. Đó là từ có một chữ, không phải là ba chữ. Trung đảo như vẻ hiểu ra. Ừ, chữ sơn ư. Vậy nó là chữ sơn. nhiếp phòng hoàn toàn thất vọng. Khuôn mặt trung đảo... Hiện rõ vẻ thành thật. Rồi rốt lắm, chắc lại đoán sai nữa rồi. nhiếp phong nở nụ cười ngượng, rồi trải tờ giấy ra. Hai biểu tượng cùng xuất hiện. Trưởng bối, nhìn lại thử xem. Biểu tượng bên phải là chữ gì? Chung đạo chăm chú đưa mắt nhìn kỹ vài lần, dường như đã hiểu ra. À, chữ bên phải là chữ hòa, chữ bên trái là chữ sơn. Lần này thì anh đoán đúng rồi. Trung đào có vẻ khá vui Phải có so sánh Thì tôi mới phân biệt được Nhếp phong ngấp tờ giấy lại, Nhất thời không đoán định được Liệu Trung đào trả lời có thực lòng hay không Đúng lúc đó Tiểu xuyên chạy đến Nách cặp mấy cuốn tạp chí Và một phong bỉ lớn Cậu nhìn thấy Nhếp phong và Trung đào Tiến lên tầng 2 Trung đào mời cậu Cảnh sát Tiểu xuyên Cậu ngồi xuống đây Thật không phải Quấy rầy các anh rồi Tiểu Xuyên ngồi xuống, lấy một quyển nội san tham khảo trinh sát đưa cho Nhiếp Phong. Cục trưởng ngũ sai em đưa cho anh cái này. Trên thực tế, quyển nội san này luôn có trong xe của cậu. Nhiếp Phong nói với Tiểu Xuyên đầy ẩn ý. Ừm, cho mình gửi lời cảm ơn sếp ngũ. Mình vừa cùng anh Trung Đào làm một trách nhiệm vui. Hai biểu tượng chữ anh ấy đều nhận ra. Tiểu Xuyên hiểu ý lấy từ trong chiếc phong bì lớn mấy tấm ảnh chụp thi thể hồ quốc hào đặt lên mặt bàn trong đó có bức chụp cận cảnh phần ngực ở đây cũng có một biểu tượng rất thú vị tiểu xuyên chỉ vào vết khắc dưới đầu vú tử thi rồi cậu hỏi trung đạo trung tiền bối anh có thể nhận ra biểu tượng này có hàm ý gì không nhấp phòng quan sát phản ứng của trung đạo trung đạo vẫn giữ vẻ mặt bình thường nói tôi không biết Đây là vết tích lưu lại trên ngực ông Hồ Quốc Hào. Trung đạo ngạc nhiên hỏi. Như thế thì có liên quan gì đến tôi? Tiểu xuyên lập tức giải thích. À, anh hiểu nhầm rồi. Ý em chỉ là nhờ anh Trung phán đoán hộ thôi. Trung đạo lãnh đạo trả lời. Tôi giúp không nổi đâu. Lúc ấy, Nhếp Phong mới lấy từ trong chiếc túi vải của mình một quyển sách. Anh lật sang trang 190 rồi chỉ vào đó. Có thể chắc chắn, vết khắc đó là chữ hỏa. Quyển sách anh mang ra là quyển Trung Quốc giáp cốt học sử. Trong chốc lát, Trung đảo có vẻ hơi giật mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười dị thường. Không khí ở đó giống như hai chú chó săn cắn vào một con gấu dữ. Vì sao phần ngực thi thể hộ quốc hào lại có vết khắc chữ hỏa nhỉ? Tiểu xuyên đưa ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn Trung đảo. Trung đào nói, có trời mới biết được. Tôi nghĩ ra rồi, kẻ lập ra kế hoạch giết người này, nhất định có duyên nợ nào đó với chữ hỏa. Hoặc giả bản thân nạn nhân, cũng có nối khiếp sợ trước chữ hỏa. Trung đảo nghe hết những lời đó, đột nhiên hai mắt nhướng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dần dần biến sang màu đỏ tía. Trong khoảnh khắc, nhiếp phong nhìn thấy ánh mắt anh, bừng bừng ngọn lửa, thiêu đốt mãnh liệt. Có thể nhận ra, trung đảo đang cố gắng kiềm chế cơm phấn nộ ngút ngạc. Nhưng việc đó xảy ra rất nhanh. Trung đảo ngay lập tức chấn tĩnh trở lại. Cậu em thật có khả năng tưởng tượng. Tiểu Xuyên đưa mắt trao đổi với Nhất Phong, rồi đứng dậy cáo từ. Thật không phải, em còn có việc. Xin phép các anh được đi trước. Anh Trung, tôi cũng phải xin phép cáo từ. Tôi còn đợi mấy người bạn nữa. Các cậu cứ đi đi. Trung đạo bắt tay hai người. Nhếp Phong có cảm giác bàn tay của Trung đạo siết chặt lấy tay mình. Nhếp Phong và Tiểu Xuyên rời khỏi quán cà phê, bước sang đối diện bên kia đường, nơi đối chiếc mi hào, rồi cùng vào trong xe. Đào Lợi đưa cho anh chiếc bình chứa hồng trà lạnh nói. Nhà báo Nhếp vất vả quá. Cảm ơn cô. Nhếp Phong đón lấy bình nước, nhưng anh không uống mà trao đổi ngay với Tiểu Xuyên. Tiểu xuyên cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của trung đảo có chút bất thường. Xong theo cậu, có lẽ anh ta thực sự không hề biết hàm ý của chữ hoàng. Nhất phòng ngược lại nhận định, rất có khả năng trung đảo đã biết chữ đó là chữ gì. Không lẽ nào anh ta lại tự nhiên chấn động đến như vậy. Thế nhưng, trung đảo đang có bằng chứng ngoại phạm hết sức chắc chắn. Tiểu xuyên bất giác nhớ ra. Ngày hôm đó, tại văn phòng địa hào, trợ lý trung cũng có biểu hiện như vậy. Người nói không cố ý, nhưng người nghe lại hiểu ra, nhức phong hỏi. Là ngày nào? Cái ngày em mà đào lợi, lần thứ hai đến địa học hình như là thứ bảy ngày 28 tháng 6. Cậu cố nhớ lại xem, lúc đó chuyện gì xảy ra? Lúc đó có một chiếc máy bay Boeing 747 bay qua cửa sổ. Nó bay rất thấp. Sau này em kiểm tra, đó là chiếc máy bay của hãng hàng không Phương Nam. Hành khách trên chuyến bay đó, Chẳng có ai liên quan đến trung đào. Tóm lại, điều tra ở sân bay Hoàng Điền cũng chẳng thu được kết quả gì. Đào lợi sau đó còn nhớ, đúng lúc ấy trung đào chăm chú nhìn ra ngoài. Còn có đám giấy vụn từ trên cao rơi lả tả qua cửa sổ. Giấy vụn à? Liệu có nhầm không? Đào lợi nói, em cũng cảm thấy kỳ lạ. nhiếp phong đam chiêu một lát rồi hỏi tiểu xuyên. Lúc đó ba người ngồi ở vị trí nào trong phòng làm việc của trung đảo? Tiểu xuyên chịu không thể nghĩ ra. Thấy lúc đó khoảng mấy giờ? Uhm, là buổi chiều. Khoảng 6 giờ kém 5 phút. Có chính xác không? Lúc đó em vô tình nhìn giờ trên đồng hồ treo tường. nhiếp phòng giơ tay lên nhìn đồng hồ, đeo tay của mình. Dường như trong lòng anh đang có suy tính gì đó. Anh như tự nói với chính mình. Cũng gần mấy giờ này. Nhất Phong bất chợt nghĩ ra điều gì? Đi thôi. Chúng ta cần phải đến hiện trường kiểm tra lại. Do Tiểu Xuyên đang phụ trách theo dõi chung đạo, nên Nhất Phong gọi một chiếc taxi, anh cùng Đào Lợi quay về tòa nhà địa học. A Ảnh thấy Nhất Phong và Đào Lợi xuất hiện ở địa học nên khá ngạc nhiên. Cảnh sát Đào, có việc gì cần tôi giúp không?" Đào Lợi cố ý nói. "Tôi và nhà báo nhiếp, muốn gặp trợ lý chung." Trường này anh ấy đã đi ra ngoài rồi. Chúng tôi có thể ngồi đợi ở phòng làm việc của Trung Đào được không? A Anh tỏ ra rất hợp tác nói. Được ạ. A Anh cho gọi một nhân viên mở cửa phòng, tự mình dẫn đào lợi và nhấp phòng lên đó. Có cần tôi gọi điện thông báo cho anh Trung về không ạ? Nhấp phòng khẽ bảo A Anh. Không cần đâu. Đừng nói cho trợ lý Trung biết là chúng tôi đến đấy nhé. A Anh gật đầu, dường như cô đã hiểu. Anh chị cứ ngồi đây nhé. Rồi cô ý tứ rời khỏi phòng. Nhếp phong bước qua, rồi đứng vào vị trí sau bàn làm việc của trúc đạo. đảo lợi khẳng định. Đúng, đúng là vị trí này. Nhếp phong phóng ánh mắt về phía tây nam. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần lặn xuống. Một quảng đỏ bầm màu máu, giống như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Anh bất giác tỉnh ngộ. Trước mặt, hoàn toàn giống như một biển đường. Cuối cùng đã phát hiện ra bí mật này, thứ mà chung nào nhìn thấy là đám mây hồng rực. Nhất phong thầm nói, nhất định điều này có liên quan đến lửa,